Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1254-1255 Quái vật ly hợp trung kỳ Các bạn đang nghe truyện tại chuyện aud.xyz Cương thi là một loại dự vật có rất nhiều tài âm ti giới song tại Nhân giới thỉnh thoảng cũng gặp hành tung của chúng Thi thể nhân tộc muốn biến thành dự vật này thì cần điều kiện vô cùng Hà khắc đầu tiên phải được chôn ở nơi có âm khí dày đặc là nơi có âm mạch tiếp theo người này phải sinh vào bảy tháng âm lịch được gọi là tuyệt tiết nơi thí tục cuối cùng thi thể phải không thể bị phân hủy nếu chỉ còn mình xương cốt thì không thể trở thành cương thi ba điều kiện này thiếu một cũng không được cho nên rất ít thi thể nhân tộc có thể thuận lợi thông linh là cương thi Nhưng hiện tại ở tổng đàn bái hiên các lại xuất hiện tới cả hơn ngàn. Cương thi điều này hiển nhiên đã phá vỡ phép tắc thiên địa. Không cần. Phải nói là bị ảnh hưởng khi Nguyệt Nhi kết anh. Hơn nữa những cương. Thi này thần thông không kém mà số lượng rất nhiều lại đột ngột xuất. Hiện khiến tu tiên giả bái hiên các nhất thời rơi vào thế hạ phong. Sự tình Nguyệt Nhi đã có ta quản, hai ngươi nhanh chóng đi tổ chức. Nhân thủ đem những này quái vật nhất nhất diệt sát. Ánh mắt lâm hiên. Đảo qua bốn phía không kinh không hỉ mở miệng. Dạ, xin nghe thiếu gia phân phó. Lục doanh Nhi vén áo thi lễ sau đó. Cùng Vũ Vân Nhi bay đi. Những cương thi này tuy hung ác nhưng không biết phối hợp. Nhất thời chiếm tiên cơ xong sau một thời gian nhất. Định không phải đối thủ của quần tu bái hiên các. Lúc này toàn thân lâm hiên nổi lên thanh quang nhằm sơn cốc bay đi. Khoảng cách hơn 10 dặm tự nhiên là trước mắt là đến. Trung quanh đây. Sớm thành cấm địa không có đồng phủ của tu sĩ khác. Có điều lúc này cảnh vật lại bị bao trùm bởi âm phong như mực, hoa cỏ. Cây cối đều héo úa Mấy trận pháp do Lâm Hiên thiết hạ cũng bị thổi Đến thất linh bát lạc Càng gần sơn cốc thì âm khí càng dày đặc Tiếng vượt khóc như câu hồn Dẫn phách tu tiên giả cảnh giới không cao Mà tới đây có lẽ tâm thần Sẽ bị chiếm đoạt Bất quá Lâm Hiên không có để ý điều này Đột nhiên thanh âm rầm rầm truyền vào tai Cơn bão phong phát ra ngày Càng đáng sợ Khắp trên triển núi đá rơi ầm ầm như sơn phong sắp sụt xuống. Nguyệt Nhi. Thấy cảnh này sắc mặt lâm hiên không khỏi cuồng biến. Điều này có thể khiến tâm cảnh của tiểu Nha đầu bị rối loạn. Tay áo hắn phất một cái. Ô kim long giáp thuẫn đã bay vút ra tỏa ra. Linh quang lập lòe rồi hóa thành một tầng sáng kim sắc đem lâm hiên. Bao phủ lại thân ảnh hắn bay thẳng vào chỗ sâu bên trong sơn cốc Ú Ú Càng tiến vào trung tâm cơn lúc bão phong Âm thanh rượu khóc trở nên Thây lương trong rượu ảnh trùng trùng vô số ác rượu tóc tai bù xù xuất Hiện mười ngón chúng như móc câu hung hăng bổ nhào qua lâm hiên Muốn chết Trên mặt lâm hiên ẩn hiện sát khí Hắn tùy tiện phất tay áo một cái Anh quang lói lên rồi vô số kiếm khí dài cả tất tử trong tay áo như cá bơi ra kiếm khí đón gió hóa lớn thoáng một cái đát dài tới mấy. Trượng trong tiếng xé gió bén nhọn hung hăng bắn tới đám lệ vườn. Những tiếng phúc phúc liên tiếp vang lên những vườn ảnh kia muốn tránh. Cũng không được thoáng chốc đã hóa thành khói bụi. Châu chấu đá xe. Khói miệng lâm hiên lộ ra vẻ chê cười xong trong. Nháy mắt thần sắc hắn lại trở nên khó coi. Tựa ảnh vừa diệt thì vô số lúc xoáy sâu không thấy đáy lập lòe hắc ảo. đa thổi tới. Chỉ thấy không gian phía trong âm khí cuồn cuộn như sóng. Giữ nơi đại dương dường như là thông tới âm ti giới. Ngao. Trong các lúc xoáy truyền ra gào rú thê lương rồi hắc ảnh hiện lên. Trước người lâm hiên xuất hiện các khô lâu cực lớn. Trong hai hốc mắt của chúng lập lòe hồng quang, há cái mồm đỏ lòm nhai lão xạo, khí thế Mạnh hơn đám lệ phử tóc tai bù xù vừa rồi rất nhiều. Có thể so sánh. Nguyên Anh Sơ Kỳ Tu Tiên Giả. Nếu như chỉ có một cái thì không tính là gì nhưng gần trăm lúc xoáy. Đều phát ra khô lâu thì uy lực lớn đến cỡ nào. Trong mắt lâm hiên co. Lại cảm giác có chút khó giải quyết. Lần này Nguyệt Nhi kết anh không. Tránh khỏi gây ra đồng tính quá lớn. Gầm trăm khô lâu sau khi hiện thân lập tức vây quanh lâm hiên chúng Đồng loạt há mồm phun ra nào là bích hỏa đột yên cuồn cuộn nhắm vào. hắn Gần trăm khô lâu nguyên anh sơ kỳ công kích chất chồng cùng một chỗ. Thế này cho dù là vọng đình lâu có ở đây thì cũng không tiếp được. Lâm. Hiên khẳng định nếu bị đánh chúng thì chắc chắn sẽ ngã xuống. Chỉ thấy thân hình hắn ló lên đã thi triển cửa thiên vi bộ biến mất. Tại chỗ oanh, vô số độc yên ma hỏa tù cùng một chỗ ầm ầm chạm vào nhau rồi nổ tung. Tạo ra một cơn sóng linh khí khổng lồ tỏa ra bốn phía, khiến cả đám khô lâu đều bị chấn lui một bước. Mặt đất sung lên kịch liệt thanh thế. Bá đạo vô cùng. Khiến Lâm Hiên thấy chắc chắn mà hốt hoảng. Đối mặt nhiều quái vật như vậy đánh lâu thì thật là ngu xuẩn. Lâm Hiên vươn tay ra vỗ tại bên hông trong linh quang chói mắt một thanh đoạn kiếm dài hơn thước hiện ra, mặt ngoài có vô số vết xạn nhưng uy áp phát ra khiến người nghẹt thở. Lâm Hiên không chút do dự duỗi tay nắm chặt, toàn thân hắn tỏa ra ánh Sáng xanh như ngọc lưu ly rồi đem pháp lực truyền vào chỉ thấy thân. Kiếm hiện ra vô số phù văn lập lòe to cỡ nắm tay. Phù văn lưu chuyển. Rồi chui trong thân thể vào lâm hiên. Lúc này bàn tay hắn có một tầng Ngân quang bao phủ. Vô số kình phiến to cỡ đồng tiền xuất hiện. Quá. Trình này nói thì dài xong chỉ trong nháy mắt. Không đợi những khu lâu. Kia kịp phản ứng lâm hiên đắc hung hăng vung kiếm chém ra. Vô thanh vô. Tức một đạo ngân quang sáng chói xuất hiện trong tầm mắt. Nhất kiếm này thanh thế cực kỳ kinh người. Ngân quang bao trùm một. Khoảng không cao tới hơn trăm trượng. Tuy chưa đến mức liền trời tiếp. Đất nhưng âm phong dự vụ trung quanh đã bị càn quét không còn một. Khoảng bầu trời lại trở nên trong sáng hơn ba mươi khô lâu đứng mũi chịu sào trong khoảnh khắc đã bị kiếm quang nuốt hết như bọt khí vỡ tan ra trong hốc mắt đám khô lâu còn lại lóe ra tia sáng đỏ yêu dị lộ ra thần sắc sợ hãi song đám gia hỏa này tựa hồ linh trí cũng khá cao biết rõ muốn tránh cũng không được đành há mồm nhai loạn trong âm Thanh rôn giúp bọn chúng đồng loạt phun ra bổn mạng lôi hỏa. Thoáng đắc. Chốc lôi hỏa đã tự thành một tầng bích quang vô ám, lôi hỏa của hơn mấy. Chục khô lâu cùng một chỗ thanh thế cũng cực kỳ kinh người đem ngân. Quang sáng chói càn lại. hừ lâm hiên thấy thế trên người hiện lên ngũ sắc linh quang đem thêm pháp. Lực rót vào ma duyên kiếm. Lúc này hai quầng sáng đã đụng vào nhau. Bích quang cùng ngân quang, đan sen xoèn xoẹt, ngay sau đó có vô số phủ văn to như cái đấu xoay. Tròn lập lòe, thông thiên linh bảo rất nhanh chiếm được thượng phong. Sau một lát bích quang bị hoàn toàn tan rã. lâm hiên lại bổ ra một kiếm, kiếm khí như cầu vồng đem đám khô lâu còn lại nhất nhất biến. Thành hư ảo. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra đang muốn bay vào sâu nhưng thời khắc này tiếp tục có gì biến xảy ra. Chỉ thấy trên không điện quang lập lòe, ngân xà cuồng loạn uốn éo. Không ngừng, mây đen trên đỉnh đầu cuồn cuộn kịch liệt sau đó tạo thành một vũng xoáy tương tự vừa rồi nhưng lớn hơn nhiều. Rống, bên trong truyền đến tiếng kêu như sét đánh, Lâm Hiên ngừng đổn quang. Trên mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, lần này hắn cảm ứng được sư uy hiếp. Phát ra từ vũng xoáy vượt rất xa lúc xoáy vừa rồi. Rào, thầy lương tiếng kêu chuyển ra, vô số tia chớp màu đen giao nhau lập. Lòe trong vũng xoáy, sau đó từ bên trong vươn một sửa thủ to cỡ vài. Trục trượng, mặt ngoài có một tầng lân phiến màu đỏ bao phủ, chỗ khuyểu. Tay còn có gai xương trắng nhọn dối ra. Ngay sau đó, lại là một dưỡng thủ khác bất ngờ thò ra cả hai đem vũng. Xoáy kéo hai bên như muốn dùng cường lực mở rộng vũng xoáy ra. Đây là sắc mặt Lâm Hiên trở nên khó coi pháp thuật không gian này. Chỉ có ly hợp kỳ lão quái vật mới có thể thi triển ra. Đôi dưỡng thủ kia Lâm Hiên nhận không ra, song lúc này hắn đã biết vũng. Xoáy này thông tới âm ti giới. Vũ vật sẽ thông qua đây mà xuyên sang. Nhân giới này. Sau khi dòng xoáy mở rộng cả không gian mơ hồ một hồi. Rồi một vũ vật từ bên trong chui đi ra. Lệ vũ này mặt xanh nhanh vàng. Điều quỷ gì là trên mặt nó có bốn đôi. Mắt dù kiến thức lâm hiên huyên bắc, song trong lòng không khỏi phát. Lạnh. Khí thế của lệ vụ so với tổ thông cùng như yên tỷ chỉ có hơn chứ Không kém chẳng lẽ nó là cao thủ ly hợp trung kỳ Thời khắc này Lâm Hiên trở nên do dự Không biết là có nên động thủ Hay tránh đi Nguyệt Nhi kết anh đã mở ra thông đạo tới âm ti giới Song 89 Phần lệ vụ này sẽ không thể nhận ra tu la vương sau khi chuyển thế Vạn nhất nó đối nàng bất lợi. Cho nên Lâm Hiên không dám rời mà chỉ có thể liều mạng. Ly hợp chung. Kỳ hay hậu kỳ đều chỉ có một nước ngăn cản. Rống. Tiếng kêu đáng sợ tiếp tục truyền ra thân hình dự vật này vô. Cùng cao lớn từ xa nhìn lại như một tòa núi nhỏ. Nó cúi đầu xuống rùng. Ánh mắt lạnh lạnh đảo qua Lâm Hiên trên mặt lộ ra khinh thường vẻ sau. Đó rượu trào phất một cái. Chỉ một thoáng thiên địa dường như biến sắc cuồng phong gào thét, Trung quanh, âm khí đáng sợ hội tụ cùng một chỗ rượu trào chưa đến mà. Không gian mà bắt đầu vặn vẹo mang theo những tia chớp to như cánh tay. Xuất hiện ở trong tầm mắt. Trong mắt lâm hiên không khỏi co lại, không hổ là rượu vật ly hợp chung. Kỳ một cái nhấp tay của nó đã đem toàn bộ lộ tuyến né tránh của hắn Phong kín ngoại trừ một đường đón đỡ thì không còn cách nào khác Đáng giận Toàn thân lâm hiên nổi lên thanh quang lập lòe không dám có chút khinh Thì hắn đem pháp lực như hải triều sóng dữ truyền vào ma duyên kiếm Sau đó cắn răng bổ xuống kiếm khí sáng chói lần nữa ánh vào trong tầm Mắt mà so với lúc nãy còn lớn hơn nhiều. Mặt ngoài kiếm quang còn có. Các phù văn bao phủ ầm ầm có tiếng thanh minh truyền vào tai. Lần này. Lâm Hiên đã dùng toàn lực. Lệ rượu ngẩn ngơ rồi thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên trên rượu. Trảo bốc lên một tầng hỏa diễm đen thủi trên cánh tay lại mọc thêm lân. Phiến dày đặc tạo thành một tầng hộ giáp. Hai bên chạm nhau âm thanh cực lớn bảo liệt truyền vào tay, không ngờ phù văn lại bị ruột chảo đánh tan, vẻ mặt lâm hiên trở nên khó coi. Thông thiên linh bảo lần đầu tiên mất đi hiệu quả đối phương đã đem kiếm quang ngân sắc phá tan, không có khả năng. Lâm hiên nghẹn ngào kinh hô xong lệ ruột cũng không hoàn hảo gì trên mặt nó cũng hiện ra thần sắc thống khổ vô cùng, lân phiến đã dạn nước. Mà cánh tay cũng khô đét đi rất nhiều song vẫn hung hãn đánh tới. Trong mắt lâm hiên hơi co lại đối mặt dưỡng vật ly hợp chung kỳ hắn vốn. Không tin tưởng vào ô kim long giáp thuẫn nên thân hình ló lên thi. Triển cử thiên vi bộ. Có điều tốc độ lời trào còn nhanh hơn hắn tưởng. Tượng rất nhiều, lúc này nó đột nhiên ra tốt thêm. Bùng một tiếng dưỡng trào đã đánh lên màn sáng kim sắc. Thanh âm thanh, Thúy truyền vào trong tay, màn sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Nơi ngực Lâm Hiên như bị sét đánh, vội đem cửa Thiên Linh thuẫn mở ra. Tuy nhiên vẫn không thể ngăn trở. Có điều vào sát na cuối cùng trên thân hắn hiện lên một tầng hắc quang. Oanh một tiếng thân hình Lâm Hiên đã bị đánh bay xa ra. Ồ. Áp dụng nhìn nhìn đôi lời trảo trên khuôn mặt dữ tợn tràn đầy vẻ kinh. Ngạc đừng nói là tu sĩ nguyên anh kỳ mà cho là ly hợp kỳ lão quái vật. Đón đỡ một kích này thân thể chắc chắn bị phá hủy không ngờ đối. Phương lại có vẻ như vô sự. Bên kia lâm hiên bay thẳng ra hơn trăm trượng rốt cuộc mới ổn đinh thân. Hình khí huyết nơi lồng ngực cuồn cuộn cổ họng ngọt ngọt bên khóe. Miệng gì ra vệt máu đỏ thấm Nguy hiểm thật Nếu không phải hắn tu luyện phượng vũ cổ thiên quyết khiến thân thể Cứng sắn như yêu tộc cùng cấp Mà kịp đem bích diễm kỳ lân giáp hộ thể Thì nói không chừng đã ngã xuống Thần thông của sự vật này rõ ràng Mạnh mẽ đến cảnh giới ly hợp trung kỳ quả nhiên không dễ đối phó Đã trải qua thời khắc sinh tử nói trong lòng không sợ hãi là gạt. Người có điều nguyệt nhi vẫn còn ở trong nên lâm hiên nhất quyết. Không lui. Tay áo hắn phất một cái cửa thiên minh nguyệt hoàn như cá. Bơi ra xoay quanh thân thể. Lâm hiên rung lên tay đem thanh hỏa kiếm. Cùng tử tiên lan tế ra chỉ thấy linh quang phun vân nhả vụ Hai bảo vật lơ lửng trước người hắn. Lâm Hiên còn chuẩn bị tế ra những bảo vật khác thì lệ rượu tám mắt kia. Đã mở to miệng phun ra một bảo vật cổ quái là một xiềng xích hắc ảo. Phía đầu có một quả thiết cầu cực lớn bề ngoài chi chít gai nhọn, nhìn. Qua như có phần giống lưu tinh trùy nơi thế tục. Lâm Hiên hít vào một hơi toàn thân nổi thanh quang như ngọc lưu ly. Bích diễm kỳ lân giáp không chỉ có năng lực phòng ngự mà đối với Pháp. Lực thần thông cũng có tác dụng hỗ trợ. Cổ tay hắn cuốn một cái bích Huyến Vũ Hỏa cũng theo đó mà hiện hiện. Đi. Lâm Hiên đang chuẩn bị bắn qua đối phương thì đúng lúc này thanh âm. Trong trẻo truyền vào tay. Sau đó một đạo kinh hồng nho nhỏ xuất hiện. Dừng tay. Quang hoa tản đi lộ ra một thiếu nữ Mỹ miều mắt mày như vẽ. Có điều. Thân thể nàng rất nhỏ cao chưa tới một thước không cần phải nói tự nhiên là tiểu đào hai người các ngươi là ăn no dối việc phỏng tiểu thư đang ghét anh đến lúc khẩn yếu mà người một nhà như các ngươi lại ở đây tự giết lẫn nhau hả trên mặt tiểu đào tràn đầy sắc giận dữ hai tay chống nhạnh quát to chân mày lâm hiên nhíu lại dừng tay hắn đương nhiên không so đo cùng nàng làm gì mà lại lộ vẻ đăm chiêu theo lời tiểu đào thì hắn với hủy vật kia là người một nhà sao ánh mắt lâm hiên chuyển qua chỉ thấy lệ duyện hung ác đối mặt với sự chỉ trích của tiểu đào thì thần tình đầy vẻ sợ hãi giống ra nô đăng hứng chịu cơn giận của chủ nhân vậy sau đó nó mở to miệng quang quát kêu một hồi xong lâm hiên nghe thì không hiểu có lẽ là ngôn ngữ âm ti giới Là ngươi đồng thủ trước. Tiểu đào xoay người sang dùng ánh mắt bất. Thiện nhìn sang Lâm Hiên. Tên quỷ vật kia không ngờ lại dám đổi trắng. Thay đen, Lâm Hiên chừng mắt liếc sang nó lúc này cũng không cần so đo. Làm gì tiểu đào, ta tới hỏi ngươi Nguyệt Nhi thế nào rồi, vẫn thuận. Lợi chăng? tại sao ta phải nói cho tên a chư nhà ngươi. Lâm Hiên nghẹn họng nói không nên lời sau đó vẻ mặt âm trầm xuống. Một. Lát sau phát ra thanh âm lạnh lạnh tiểu đào ta chỉ hỏi ngươi một. Câu rốt cuộc Nguyệt Nhi hiện thế nào? Thanh âm Lâm Hiên không lớn nhưng mà chẳng biết sao tiểu đào cảm thấy. Lạnh cả người đồng thời cũng cảm giác được sự lo lắng trong lời nói của hắn nha đầu này vốn là do tiên phủ kỳ chân sau khi thông linh sinh ra Ngoại trừ chân tiên thì dù là đại cao thủ cảnh giới độ kiếp hậu kỳ Linh giới yêu vương gì đó tiểu đào cũng không sợ Lâm Hiên chỉ là một Tu sĩ Nguyên Anh đối với nàng mà nói quả thực như là con kiến hôi Cho nên uy hiếp của Lâm Hiên tiểu đào căn bản là không để vào mắt song lúc này ánh mắt của nàng nhìn phía Lâm Hiên lại trở nên ôn nhu. Hơn rất nhiều thâm tình của gã A Trư này đối với tiểu thư thật khiến người cảm động.